Tớ ý thức được rằng sự kết thúc của một tình bạn giữa tớ và Ryan và sự gắn kết ngày càng thắm thiết của hội có một mối tương quan. Mỗi khi hội tiến thêm một bước như chiến thắng của Diné trong tận bóng rổ tối qua, tớ và Ryan lại lùi một bước. Hôm đó, cậu ấy không xuất hiện ở tủ đựng đồ. Tớ rất buồn vì điều đó nhưng tớ còn phải đối mặt với một vấn đề khác nữa. Đó là Ned. Khi tớ về nhà, Có thêm một thư điện tử nữa đang đợi tớ Với tiêu đề Có là bạn bè không Tớ ngồi xuống, mở thư ra pen thân Dạo gần đây Tớ nghĩ rất nhiều về hai bọn mình Thực ra là tớ chỉ nghĩ về cậu Tớ biết Tớ sẽ không nhận được tin gì của cậu đâu Tớ biết cậu ghét tớ Tớ biết cảm giác của cậu về tớ Sẽ không bao giờ giống với cảm giác của tớ về cậu Tớ đáng bị như thế này Nhưng tớ cần phải hỏi cậu một câu Và tớ muốn cậu suy ngẫm về câu hỏi đó Nếu như cậu chịu đọc bức thư này Trước khi tớ gặp cậu trong hai tuần tới Cậu có nghĩ là Ít nhất tụi mình có thể là bạn bè không Tớ cần cậu lắm Và tớ sẽ làm mọi cách để đưa cậu trở lại bên mình Tớ sẽ làm mọi việc để cậu có thể trở lại với cuộc đời tớ Thân mến Kẻ thất bạn Bạn bè ư Cậu ta muốn tớ là bạn ư? Liệu tớ có thể là bạn bè với Ned sau khi việc đó xảy ra không? Ryan và Dane cũng là bạn bè của nhau. Nhưng Ryan không lừa dối Dane. Ryan chỉ... Tớ không sao chịu được mỗi khi nghĩ về sự tuyệt vời của Ryan hay khi nghĩ về tình bạn với Ryan vì rõ ràng là cậu ấy không thích, tớ nói, không thích nói chuyện với tớ. Có lẽ điều tốt nhất tớ nên làm là nói với Ned rằng Bọn tớ có thể là bạn bè Và cứ tiến lên nữa đi Nhưng tớ biết một điều Nếu tớ nghĩ Mình có thể làm điều đó Tớ chỉ lừa dối chính mình mà thôi Sau khi ủ ê suy nghĩ Về chuyện này trong suốt một tuần Tớ quyết định xin lời khuyên của Diane Vào bữa ăn tối Làm thế nào cậu có thể làm bạn với Ryan vậy Tớ buột miệng nói trước khi bọn tớ gọi món Diane ngạc nhiên Cậu ấy ở bên tớ rất lâu rồi. Nhưng Nét cũng vậy mà, với tớ ấy. Tớ trả lời. Đai có vẻ lo lắng. Ừ, nhưng Ryan chưa bao giờ. Tớ ngồi sụp trở lại ghế. Cậu có chuyện gì vậy? Đai cắn môi. Tớ kể cho cô nàng nghe về các bức thư và lời cầu khẩn của Nét để được làm bạn với tớ. Cô nàng lắc đầu. Penny Cậu có muốn làm bạn với Nết không? Không Tớ không muốn gặp Nết nữa Nhưng lại không thể như thế được Cô nàng thở dài Tớ nghĩ cậu phải nói rõ với bố mẹ cậu Không đời nào Đai đặt thực đơn xuống Và cầm tay tớ Cậu có sao không? Cả tuần nay cậu ít nói lắm Tớ nhún vai Cậu biết không? Đai nói Ban đầu cũng không dễ dàng gì đâu Khi phải làm bạn với Ryan ấy Tớ phải bước vào thói quen mới với cậu ấy Nhưng bây giờ cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tớ Và cậu cũng vậy Cô nàng ngập ngừng Và tớ hy vọng Hai người bạn thân thiết nhất của tớ Có thể tha thứ cho nhau Sao cơ Tớ há hốc miệng Tha thứ cho nhau á Đài nè ơi Cậu ấy không thèm nhìn tớ Tớ đã cố xin lỗi Nhưng cậu ấy còn không thèm công nhận sự tồn tại của nó Tớ biết mà Cậu ấy buồn lắm Buồn á? Tớ rất quá đi mất Rosanna là đồ nói dối trắng trợn thôi Cậu ấy biết điều đó, đúng không? Đai gật đầu Vậy thì vấn đề là gì chứ? Bọn tớ là bạn từ lâu rồi Và cậu ấy không muốn nói chuyện với tớ nữa Tại sao chứ? Tại vì mọi người nghĩ hai bọn tớ hẹn hò với nhau Dana cựa mình trên ghế Penny à Ryan nghĩ đó là một buổi hẹn hò Diana ơi Cậu ấy thừa biết về hội những trái tim cô đơn mà Cậu ấy biết là tớ không thể hẹn hò mà Cô nàng nhún vai Cậu này Tớ nói Có lẽ Nate và Ryan chẳng khác gì nhau hết Diana có vẻ sững sốt Sao cậu lại nói thế Đài nè, mặt tớ đỏ lừ Được thôi, nếu Ryan nghĩ đó là một buổi hẹn hò Vậy thì tớ không thể là Tớ muốn nói từ người yêu bé bỏng của cậu ấy Nhưng tớ không muốn làm cô nàng khó chịu Bởi vì tớ không thể hẹn hò với cậu ấy Nên cậu ấy không muốn làm bạn với tớ nữa à Tớ cũng không biết Nhưng có phải tất cả những gì cậu ấy muốn là bị lừa dối không? Đài nè mím môi Cậu biết cậu ấy không phải là người như vậy mà Tớ biết sao Tớ buồn Tớ biết mình đã bước quá giới hạn Tớ biết Ryan không giống Nết Nhưng tớ nhớ Ryan Tớ nhớ những lúc nói chuyện với cậu ấy Những lúc đi chơi với cậu ấy trong giờ giải lao Và cậu ấy đá đít tớ Giống như Nết thôi Thế thì cậu ấy có khác gì chứ Tớ chỉ muốn nói là Quan điểm của tụi tớ về tụi con trai không thay đổi gì hết Tớ nói, tớ biết mình làm đúng khi không dính líu gì đến Ryan Rồi thế nào cậu ấy cũng sẽ làm đau lòng tớ thôi Cũng giống như cậu ấy đang làm tớ đau lòng đấy thôi Ngày hôm sau, sau giờ học, Tracy xuất hiện trước mặt tớ Này, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút Trông vẻ mặt cô nàng có vẻ nghiêm trọng Bọn tớ đi tới hàng ghế xếp chiếc hành lang gần nhà ăn Hội có chuyện và tớ cần phải thông báo với cậu Hội á Tớ cứ nghĩ mọi việc vẫn tốt đẹp mà Nhưng dạo gần đây tớ cũng lơ là Vì vậy tớ không ngạc nhiên Nếu mình bỏ lỡ thông tin gì đó Ừ Cara sẽ không tham dự Hai buổi họp sắp tới Ồ Tracy nhìn quanh quất Ừ Tớ vẫn chưa nói gì với cậu hay Diana Vì tớ đã thề với cậu ấy Là tớ sẽ không nói gì với ai Có chuyện gì vậy ấy sẽ tham gia nhóm cố vấn Cố vấn Tracy thở dài Penn ơi, thôi nào Suốt hai năm qua tụi mình đã giữ im lặng Trong khi bạn ấy ốm yếu gầy mòn Tớ không biết tác nhân gì thúc đẩy bạn ấy Nhưng trong buổi họp lần trước Bạn ấy nói với tớ và Morgan Về ý định muốn lấy lại kiểm soát Hay mà Tớ mừng cho Kara Mừng và lo Vì thế Tracy nói tiếp Chương trình mà bạn ấy tham gia sẽ kéo dài cả tuần. Ừ, không sao đâu. Tớ thấy buồn vì mình không biết điều đó hoặc vì tớ đã không ở bên Cara. Ryan đi về phía tủ của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên trong vòng một tuần tớ nhìn thấy cậu ấy bên ngoài lớp học lịch sử thế giới. Chào cậu Ryan, Tracy nói. Từ phía tủ, cậu ấy ngẩng đầu lên. Chào Tracy. Thêm một lần nữa. Cậu ấy không thèm nhìn tớ. Cậu ấy lấy nhanh những thứ cần thiết và bước đi. Tracy nhìn tớ rồi lại nhìn Ryan. Cậu ấy đang đi ra khỏi cửa. Hai cậu sao vậy? Không có gì. Và thật sự là thế. Hiển nhiên là, rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra thật. Tớ quyết định tận dụng một tuần trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn để tập trung trở lại vào hội. Tớ quá mệt mỏi trước sự lạnh lùng của Ryan. Và khao khát được trở lại làm bạn của Ned. Được rồi Cậu nói đi Tracy nói với Morgan khi cô nàng vừa ngồi xuống Trong cuộc họp vào tối thứ bảy. Bọn tớ muốn biết thông tin chi tiết Mặt mũi Morgan đỏ tưng bừng Trong khi cả nhóm chờ đợi thông tin chi tiết Về cuộc hẹn hò đầu tiên của cô nàng Với Tyson Ừ Tyson đến đón tớ bằng chiếc xe có ngăn xếp hành lý Không phải chứ Erin hét lên Tớ không hình dung như vậy đâu. Tớ biết mà. Morgan mỉm cười. Tớ cứ nghĩ, cậu ấy sẽ có một chiếc xe mang đẳng cấp ngôi sao nhạc rocker. Nhưng chiếc xe này cũng tuyệt lắm. Bọn tớ đến nhà hàng Mexicana Grill và ăn bữa ăn ngon chưa từng thấy. Nhà hàng đó có món salad Mexico hạng nhất. Và sau đó, bọn tớ đến gara và nghe ban nhạc của cậu ấy biểu diễn thử. Và cậu ấy hát tặng tớ một bài. Mặt Morgan lại đỏ bừng khi nhớ lại chi tiết đó. Một bài hát độc chứ? Teresa hỏi. Khi Morgan tiếp tục kể chuyện về buổi tối hôm đó, tớ nhìn các thành viên. Ai ai cũng hứng thú với buổi hẹn hò của Morgan và mừng cho bạn ấy. Tớ cũng mỉm cười. Đó là những người bạn mà tớ cần. Những người bạn biết ủng hộ nhau. Không phải nết người đã phản bội tớ. Và cũng không phải Ryan, người đã nhanh chóng đá đi tớ. Anh ấy có hôn cậu không hả? Tớ đã nói là phải chi tiết cơ mà. Tracy chọc ghẹo. Morgan lại đỏ mặt và nhìn xuống sàn nhà. Tiếng ô ô ô đồng thanh vang lên khi Morgan giơ tay lên che mặt. Penny ơi, cậu phải giúp tớ chứ. Cô nàng này nỉ. Thôi nào các cậu, để bạn ấy giữ một chút riêng tư cho mình đi chứ. Tớ cười vang. Tớ xem qua một loạt các bộ phim mà bọn tớ sẽ xem với nhau và một cuộc tranh luận đã nổ ra trước việc cả nhóm sẽ xem một bộ phim hài tuổi tin từ những năm 1980 hay một bộ phim kinh dị. Penny ơi! Teresa Fiener đến cạnh tớ. Tớ và Maria lên lầu học bài được không? Học á? Hôm nay là tối thứ bảy mà cậu. Maria Gonzalez lôi cuốn sách toán cao cấp ra. Tớ biết chứ, Nhưng thứ hai tới bọn tớ phải qua bài kiểm tra quan trọng. Teresa nói sen vào. Tớ bị trượt bài trước và nếu điểm số của tớ tiếp tục rớt hạng thì tớ sẽ mất học bổng bóng chuyển tại UW. Ồ, tất nhiên là được rồi. Tớ ra hiệu cho hai bạn đi theo khi tớ đưa bọn họ lên phòng mình. Ở đây yên tĩnh lắm, cần gì cứ gọi tớ nhé. Cảm ơn cậu. Teresa nói khi cô nàng ngồi xuống sàn nhà. Khi xuống cầu thang, tớ nhận được một tin nhắn của Ned. Tracy đã tắt tiếng chuông khi cậu ta gọi đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không thể làm cách khác. Tớ mở điện thoại và cười ồ lên. Gì vậy? Tracy ở trong bếp với Dinah để lấy thêm đồ ăn. Tớ vẫn cười không dứt. À, tin nhắn của Ned mà. Tracy chạy ù đến, túm lên điện thoại của tớ. Cái gì cơ? Tớ không hiểu. Tin thế nào? hỏi Sữa là lựa chọn tồi Tracy đọc to Tớ lại cười ồ lên Nó Tớ cười khúc khích Trong phim Man ấy, Bọn tớ xem trên truyền hình hồi hè năm ngoái Và bọn tớ vẫn thường thích các trích dẫn trong câu nói trong phim Các cậu biết đấy Bộ phim rất ăn khách Cả Tracy và Diana đều tỏ vẻ hoảng hốt Penny này Cậu mất trí à Cái gì chứ Đó là phim hài mà Cậu không thấy là cậu ta đang làm gì à? Cậu ta đang làm gì chứ? Tracy nhấn vào nút xóa. Tối nay, tớ sẽ giữ điện thoại của cậu. Cô nàng gọi điện, cho điện thoại của tớ vào túi quần. Mình xuống tầng đi. Có lẽ ở bên các thành viên khác sẽ giúp cậu nhớ lại lý do tại sao tụi mình lại ở đây. Tớ đi theo Tracy xuống lầu. Nhưng tớ vẫn cười khi nhớ đến lúc tớ và Ned cười đến mức chảy nước mắt, nước mắt tốt lành. Tớ gần như quên mất rằng tớ cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nết. Suốt cả tuần, tớ tiếp tục nhận được tin nhắn và tớ ghét phải thừa nhận là tớ bắt đầu mong ngóng nhận được các tin nhắn đó. Cũng giống như tớ đã từng mong ngóng được đi tới tủ đựng đồ và nói chuyện với Ryan. Tớ nói với Tracy rằng tớ không nhận được tin nhắn nữa bởi vì cô nàng nhất quyết đòi cầm điện thoại của tớ và không giống như vài dòng tin buồn cười sẽ khiến tớ quên việc mà cậu ta đã làm. Tớ chỉ cần cười thôi. Tớ chết u trở lại tủ đựng đồ để gói gém đồ đạc trước khi nghỉ lễ tạ ơn. Tớ kiểm tra điện thoại và bắt đầu cười rúc rích trước câu trích dẫn mới nhất của cậu ấy. Có chuyện gì vui vậy? Tớ gần như không nhận ra giọng nói đó. Ryan đấy, cậu ấy cười về tớ. À, tớ đã không nói chuyện với cậu ấy suốt mấy tuần. Tớ đã mong chờ khoảnh khắc này, nhưng tớ cũng không biết mình phải làm gì. À tớ mới nhận được một tin nhắn vui vui Thật vui khi thấy cậu cười trở lại Blom ạ Tớ không biết phải nói gì Ừ Thật vui khi được nói chuyện trở lại với cậu ấy Giá như tớ biết mình nên nói gì Tớ quyết định tỏ ra chân thành Tớ đoán là tớ chỉ có thể nói điều tương tự với cậu Cậu ấy cười Ừ cậu nói đúng Quả là mấy tuần khó khăn phải không Tớ chỉ gật đầu Cái gắt đầu này bắt nguồn từ đâu chứ? À, cậu ấy đóng cửa tủ Chúc cậu nghỉ lễ tạ ơn vui vẻ Gặp cậu khi tụi mình quay lại trường học nhé Cậu ấy chạm vào vai tớ Khi cậu ấy bước đi Tìm tớ thót lại Đúng lúc đó Tớ nhận được một tin nhắn khác của nết Nhưng tớ xóa ngay đi Mà không thèm ngó ngàng tới Các câu trích vẫn rất vui và hay Nhưng đó không phải là điều tớ muốn Tớ thấy sợ Khi cuộc gặp chóng vánh với Ryan lại quan trọng với tớ đến vậy, tớ nhắm mắt lại, tớ rất biết ơn hội vì không hẹn hò. Nhưng Ryan sẽ không thể làm gì khác ngoài việc làm tan nát trái tim tớ.